Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz. Lý Kỳ Đen Mặt nói. Lời này của phàn Lão Gia Tử cũng thật nói quá. Ngài đã không tin tại hại như vậy, vì sao còn muốn hợp tác? phàn Chính Nghiêm Mặt đáp. Đó là vì ta biết cậu là một nhân tài. Nhưng nếu không có phu nhân nhà cậu, ta tình nguyện trước khi chết đấu với Phỉ Thuế Hiên một trận cũng không hợp tác với cậu. Lý Kỳ tức giận suýt ngất kiếp động nói Lẽ nào Tài Hạ không đáng để ngài tin tưởng? Phan chính gật đầu Đúng vậy Lý Kỳ trợn mắt nói Rồi rồi, đợi tí nữa Tài Hạ quay về nói với phu nhân Tuy nhiên lúc ngài thương lương với phu nhân Tài Hạ phải ở đó Phu nhân nhà ta đơn thuần thiện lương Nếu một lão hồ ly như ngài đặt bẫy gài phu nhân chắc phu nhân còn phải thay ngài đếm bạc đã phàn chính nói như vậy hắn tự nhiên cũng không muốn chịu thua kém phàn chính không để ý gật đầu nói đây là điều đương nhiên vậy còn thịt cậu yên tâm cậu muốn bao nhiêu ta đều mang tới bấy nhiêu cho cậu giá tiền bằng với giá nhập hàng của phỉ thúy hiên thật không lý kỳ vui vẻ hỏi phàn chính gật đầu có vẻ đã mệt Lý Kỳ nhớ mày nói Tuy nhiên Nếu Phàn lâu bán thịt hiển nhiên cho tuy tiên cư như vậy Chẳng phải đã nói với Thái Viên ngoại rằng Hai nhà chúng ta liên hợp lại sao Cho nên chúng ta phải làm trong bóng tối Còn phải nghĩ biện pháp che giấu tai mắt người khác Phàn chính gật đầu Cậu nói không sai Nhưng cậu yên tâm Việc này sẽ do đích thân ta đốc xúc tuyệt đối không gây ra sai lầm gì. Lý Kỳ lắc đầu. Cũng không cần. Tại hạ cảm thấy, ngài nên kể mọi chuyện cho lệnh công tử, hơn nữa còn giao toàn bộ cho lệnh công tử chỉ huy. Đây chính là cơ hội tốt để rèn luyện cậu ta. Nếu ngay cả việc này cậu ta cũng không làm được thì chứng minh cậu ta không thiết hợp với buôn bán. Lý Kỳ không phải là suy nghĩ cho phàn lâu hắn nghĩ phàn chính đã bệnh thế này rồi chắc không sống được lâu đến lúc đó phàn chính sẽ giao phàn lâu cho phàn thiếu bạc mà hắn thì không muốn làm cộng sự với một tên công tử bột phàn chính sững sờ lập tức minh bạc dụng ý của lý kỳ gật đầu cười nói cứ theo ý cậu đi lý kỳ gật đầu đột nhiên hỏi đúng rồi ngài đã nói việc này cho phong hành thủ à Phan chính ngược đầu Nàng ấy biết một ít Hiện tại khắp nơi đều có người của Phỉ Thuế Hiên Ta sợ bị Thái Viên ngoại trông thấy Nên mới lựa chọn nơi đây là nơi gặp mặt cậu Cũng may được Phong Nương Tử hỗ trợ Tuy nhiên cậu yên tâm Nàng ta không phải là người lắm miệng Phong Nghi Nô chết tiệt Vừa nãy dám định đặt bẫy lừa lão tử Lão tử nguyền rũ ngực ngươi biến thành sân bay Lý kỳ rốt cuộc đã hiểu ra. Vừa rồi Phong Nghi Nô muốn lợi dụng phàn chính để huy hiếp hắn rời khỏi bạch thiện dạ. Thực ra cho dù hắn có đáp ứng hay không, Phong Nghi Nô vẫn dẫn hắn lên gặp phàn chính. Quả nhiên độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Hôm sau, Phỉ Thúy Hiên. Lão ra, lão ra, không tốt rồi. Thái Lão Tam vội vàng chạy tới phòng nghỉ của Thái Mẫn Đức lúc này thái mẫn đức đang cùng hoàng văn nghiệp suy nghĩ biện pháp đối phó với tối tiên cư sau khi ngày bi ra kết thúc thấy thái lão tam gấp tóc chạy vào thái mẫn đức nhíu mày hỏi có chuyện gì thái lão tam thở gấp đáp lão gia vừa nãy phan lâu có sai người tới nói rằng sáng nay vương thị lan tới phàn lâu vương thị lan thái mẫn đức nhíu mày có phải là phụ thân của tần phu nhân Vương Trọng Lăng, đúng vậy. Thái Lão Tam gật đầu đáp. Thái Mẫn Đức cau mày, híết mắt, im lặng không nói. Hoàng Văn nghiệp cũng sững sờ, hướng Thái Mẫn Đức nói: Lão gia chỉ sợ việc này không đơn giản. Thái Mẫn Đức gật đầu. Từ trước tới nay Vương Thị Lan không quan tâm tới việc của Tuế Tiên Cư. Lúc trước Thúy Tiên Cư bị ta làm cho suốt nửa đóng cửa, ông ta cũng không ra mặt. Còn có trước khi chuẩn bị động thủ với Túy tiên cư, ta còn cố ý hướng vài quan viên ở công bộ hỏi tham qua. Thì ra Vương Trọng Lăng rất hy vọng con gái của mình cắt đứt với Túy tiên cư, để quay về nhà mẹ đẻ. Hơn nữa người này rất coi trọng danh dự, không muốn dính líu gì với thương nhân. Nhưng không biết hôm nay ông ta chạy tới phàn lâu làm cái gì. Hoàng Văn Nghiệp nói chẳng lẽ tầng phu nhân cầu phụ thân nàng ta ra mặt tới phàn lâu mua ít thịt. Hiện tại tất cả các cửa hàng bán thịt trong thành đều đã bị chúng ta nắm giữ, chỉ còn lại mấy cửa hàng sau lưng phàn lâu. Có khả năng này. Thái Mẫn Đức gật đầu, lại lắc đầu nói chấm phẩy. Tuy nhiên phàn lâu quan hệ rất rộng. Rất nhiều quan to nhất phẩm đều là khách hàng quen của phàn lâu nghe nói ngay cả đương kim thánh thượng trước kia cũng thường xuyên tới phàn lâu vương trọng lăng chỉ mới tam phẩm nếu phàn lâu không đồng ý tùy tiện tìm lý do qua lo tắc trá, thì ông ta cũng không làm gì được phàn lâu nhưng nếu như phàn lâu đáp ứng vương thị lan thì chẳng phải chứng minh bọn họ muốn hợp tác với tuế tiên cư hoàng văn nghiệp buồn bực nói điều này cũng không nhất định Thái Mẫn Đức lắc đầu, hướng Thái Lão Tam hỏi: Tiểu Tam, người nọ có nói người tiếp Đại Vương Thị Lan là phàn lão hay là phàn thiếu bạch không? Thái Lão Tam đáp: Là phàn thiếu bạch tiếp Đại Vương Thị Lan. Nghe nói phàn lão nhân ốm liệt giường, đã mấy tháng rồi cũng không thấy xuất môn. Thái Mẫn Đức hỏi: Tin tức này có thể tin được không? Chắc là không sai. Thái Lão Tam gật đầu phàn lâu bố trí không ít người trong phàn lâu. Thái ngẫn Đức thở vào một tiếng cười nói. Vậy thì không phải lo lắng rồi. Hoàng Văn Nghiệp sưởng sờ vội hỏi. Lão ra, đây là vì sao? Lẽ nào trước kia phàn Thiếu Công Tử có đụng chạm gì với Vương Thị Lan? Thái ngẫn Đức phức tay cười đáp. Văn Nghiệp, ngươi có điều không biết? Phàng Thiếu Bạch là người có tầm nhìn hạn hẹp, kiêu ngạo tự mãn, ai cũng không để vào mắt. Càng không thể so với phụ thân của y. Ta không biết y có đáp ứng Vương Thị Lan hay không. Nhưng cho dù y đáp ứng cung cấp thịt cho Tuế Tiên Cư, thì giá tiền chắc chắn sẽ không thấp. Bởi như vậy, Tuế Tiên Cư muốn dùng số thịt đó liều mạng với ta, ta vẫn thắng chắc. Thái Lão Tam nhếch môi cười. Lão Gia nói rất đúng. Đám người đó không đủ gây sợ. Hoàng Văn Nghiệp nhìn Thái lão Tam, nhướng mày nói: "Lão gia, chúng ta vẫn nên cẩn thận chút." "Ngươi nói không sai." Thái Mẫn Đức gật đầu, hướng Thái lão Tam dặn: "Tiểu Tam, ngươi lập tức sai người giám sát chặt chẽ mấy cửa hàng bán thịt cung cấp thịt cho Phàn Lâu." "Lão gia, sao chúng ta phải giám sát bọn họ mà không phải là Phàn Lâu?" Thái Lão Tam buồn bực hỏi. Thái Mận Đức cười đáp. Tiểu Tam, người biết nói dối, nhưng thịt thì không biết. Ta chỉ cần nắm được ba điểm. Thứ nhất, phàn lâu rốt cuộc có đáp ứng cung cấp thịt cho Túy Tiên Cư không? Thứ hai, Túy Tiên Cư mua bao nhiêu thịt? Thứ ba, giá thịt bao nhiêu? À, Tiểu Nhân đã hiểu. Thái Lão Tam gật đầu, sau đó lui ra ngoài.